Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào quý kính giả Tiếp theo là phần 12 Sa mạc nhất hủng Của tác giả tư Mã Tử Yên Diễn và đọc Chương Dũng Bóc Thượng Xuân nhìn chàng Trong ánh mắt Ẩn ước có vẻ như căm hờn Lão hừ nhẹ rồi lắm nhắm Nếu ta sớm biết được Ngươi là ai Thì trong đêm trước Ta đã cho người ném mùi tân khổ với ta rồi Dù lạc hành quân khuyến cáo chàng không nên nói gì Lúc giáp mặt dời hồ hải dị tổ Quang sơ nguyệt cũng không làm sao chịu đựng được Trước thái độ khinh ngạo của lão ta Lão nói thế có khác nào Lão khi chàng như một món đồ ở trong tay Lão thừa sức thao túng chàng tùy hứng tùy thức Một người trong lúc tuổi phương cương Tiêu quá làm sao nổi một sự miệt thị như thế chứ Chàng hờ lạnh rồi biểu môi nói Chỉ sợ không dễ dàng như các hạ tưởng đâu. Bóc thường xuân biến hẳn sắc mặt. Liễu sơ dương dục chen vào nói. Bóc thường xuân, giết nên làm, Việc đáng phải làm, Hãy làm trước. thân cây chưa đốn ngã, Thì đừng nghĩ đến những nhánh nhóc sớm Vấn đề của chúng ta, Hãy liệu giải quyết cho xong, Rồi muốn nghĩ gì khác cũng chưa muộn. Lão dừng lời lại một chút, Đoạn lên tiếng nói tiếp. Vấn đề của chúng ta thuộc phần tiền quyết Còn như các việc thị phi ngoài lề Ta tưởng người bất tất phải đề cập đến Trong lúc này bởi chưa phải là lúc nghiên cứu Kỳ hạo đáp thay cho Bóc Thượng Xuân Phải đó Người trong ma bản của chúng ta từ lâu rồi Không hề nghĩ đến những thị phi ngày trước Chúng ta nên xếp qua một bên đi Giải quyết cái gì cần giải quyết trong hiện tại cho xong Rồi sau đó việc chi phải đến thì tự nó sẽ đến. Liệu xem dương nhìn thoáng qua kỳ hảo rồi trầm giọng. Dù sao thì các hạ cũng cần phải thành minh với kỳ huynh. Là kẻ truyền nhân của mình đà lệnh chủ không dính dấp gì đến sự tình này. Kỳ hảo cười lớn. <cười> biết, tại hạ biết chứ. Các vị cứ yên tâm đi. Tại hạ còn biết những chuyện mà quý vị còn chưa biết nữa kìa cho nên các vị không cần phải rào trước đón sau làm gì. Liễu Dương gật đầu, xong trong ánh mắt thoáng hiện sự bối rối. Kỳ Hạo lại cười rồi nói tiếp: Phương cứ bắt đầu, đã đến lúc rồi đó, nói mãi cũng thế thôi, chỉ là mất thời giờ chứ chẳng ích gì." Thật là khó hiểu, những gì động lại giữa họ có lẽ ngược dòng thời gian mấy mươi năm về trước và đã trải qua ít nhất cũng là hai thế hệ rồi. Họ đối đáp với nhau một cách ức mở mù mờ nếu không ở trong vòng ân quán của họ nghe họ đối thoại với nhau chẳng ai hiểu được gì và càng tìm hiểu thì càng thêm đau đầu Bóc Thượng Xuân lúc này đứng lên tiếp lời phải đó, đã đến lúc khai diễn màn kịch giữa sông Phương rồi đó Lão Phu mong rằng lần tái diễn hôm nay sẽ là lần cuối cùng để kết toán những gì còn động lại giữa nhau và mấy mươi năm dài Lão hướng qua bọn lạc hành quân buông luôn tiếng nói. Lão phu nghĩ rằng quý phu nhân không cần phải dùng đến đường roi quái dị mà ngày nào phu nhân sở cậy để thị hoài với lão phù. Bởi lão phu đã hiểu cái bí quyết sử dụng đường roi đó. Phu nhân còn trong mong nơi sự công hiệu của nó là lầm to rồi đó. Đêm vừa qua lão phu đã lãnh giáo tuyệt kỹ của phu nhân khi gặp lệnh ái giữa dòng hoàng hà. Hãy thị thô một cái gì khác lạ đi phu nhân Nếu không muốn chuốt lấy một sự thảm bại. Lạc hành quân chưa kịp nói gì thì Quang Sơn Nguyệt đưa ánh mắt ngầm ra hiệu cho Lạc Tiểu Hồng. Lạc Tiểu Hồng hỏi ý ngay, lập tức lên tiếng. Lão quái vợt, ngươi đừng có khoe khoang. Nếu có gan thì hãy cùng bản cô nương ấn định hơn kém xem nào. Lạc hành quân biến sắc hấp tắp quát trận con gái của mình. Có cầm miệng hay là không? liếu liếu đầu. Sự việc hôm nay đầu đã đến phần ngươi lo liệu mà buông thối ngông cuồng can thiệp vào chứ. Nhưng Bác Thượng Xuân đã bật cười âm trầm rồi <cười> "Có xào đầu quý phu nhân vậy là tốt lắm đó." Lão trầm giọng rồi nói tiếp: "Quuyết là xác ơi. lão phu nghĩ mình tất có duyên với gia đình họ Lạc. Món nào đối với thái hệ mẹ chưa xong, Lại cấu kết thêm một món nợ mới với thế hệ con. Đúng là một cái duyên mẹ truyền con nối. Lạc hành quân thốt nhanh. Nó là một đứa bé con. Lão bốc tranh chấp với nó làm gì chứ? Bốc thượng xuân cười hả hả? <cười> Trẻ con, một thiếu nữ 16 17 mười lại là một đứa bé con sầu. Thật ra cái tội của nàng dám xúc phạm đến lão phù trong đêm vừa qua Cũng đáng trừng trị lắm Xong nghĩ nàng không nhận ra lão phù Nên vô hình trung đắc tội Điều đó lão phù có thể chậm chế bỏ qua cho Nhưng hiện tại nàng lại thách thước lão phù Lần này thì nhớ đến chẳng phải vô tình Mà nàng đắc tội Lão phu dù có rộng lượng tới đâu Cũng không thể lờ đi Tốt hơn hết ngươi đừng tìm cách ngăn trở nàng Lát hành quân nói dịu không được Bà xói giận Dùng giọng sẵn rồi hét lên Ngươi không bỏ qua Liệu ngươi có thể làm gì nó hả Ta thách ngươi chạm đến cộng lông chân của nó đó Móc thượng sưng cười gian <cười> Trong đời ta chẳng có chuyện gì Mà ta không dám làm Nếu có một cái gì Mà ta đành chịu bớt lực đòi dời chị em của người. Cái duyên phần của ta quá bạc. Nghe đề cập đến chuyện xưa, Liễu Sơ Dương phẫn nộ quát lên. Lão quái vật, ta cấm người nói tiếp nha. Bóc Thượng Xuân cười lạnh gật gụ. Được, được, không cho ta nói tiếp thì thôi vậy. Ta cũng vì các người giữ bí mật đó luôn. Lão nhìn qua lạc hành quân rồi lên tiếng nói tiếp. Còn như việc tiểu cô nương thách đấu ta, điều đó thì chắc là ta không thể bỏ qua được rồi. Ta đã nói, đúng là cái duyên mẹ truyền con nói mà. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại dày thêm. <cười> Chừng như lão đắc ý vô cùng bật cười ha hả. Giọng cười của lão hàm xúc cái ý mỉa mai khinh miệp. Khiến cho sở âm dương. Và lạc hành quân tâm phẫn phi thường. Tuy nhiên cô dớt giác lại phần nào cho phần con gái. Lạc hành quân ném niệm quốc hận. Hoài sang kỳ hạo như gian cầu. Công tử đã thừa kế nghiệp của ma quân. Giữ ngôi thứ ba chắc cũng đã hiểu ngày xưa. Chị em già chưa từng đắc tội với ma quân. Ừ. Kỳ hạo gật đầu nói. Tại hạ hiểu lắm. Các vị ngày xưa giao tình rất thâm hậu đối với thần quân. Tại hạ hết sức là cảm kích. Kỳ hào có ý mỉa mai chăng? Điều đó chỉ có bọn lạc hành quân hiểu rõ. Quang sơ nguyệt chỉ thấy ba người thoáng đỏ mặt dị thẹn. Bà lại lên tiếng nói tiếp. Công tử cũng nền nghĩ đến cây khổ của bọn ta. Đồng đứng chung một bản giúp già xóa tan sự hiềm khích của lão bót và tiểu nữ. Bởi vô sao nó cũng chỉ là một đứa bé con còn non dại. Phải khó khăn lắm bà mới nói được câu đó. Sơ nay bà có gian cầu ai đâu bao giờ vì lo sợ cho con gái bà phải hạ mình kêu gọi sự can thiệp của người có uy tín đối với kẻ thù. Thà rằng bà đương đầu với kẻ thù, có ra sao bà cũng vui mà chịu, chứ bà không muốn con gái bị lôi cuốn vào trong vòng. Kỳ Hạo lắc đầu nói: "Khó lắm phu nhân." Nếu tại hạ can thiệp vào thì chẳng quá ra vì người cùng cánh mà xử hiếp ngoại nhân hay sao. huống chi tại hạ có tuyên bố trước khi đến đây là chỉ là một người chứng nhân bổn phận của tại hạ là bình luận, quyết đón ai hơn ai kém mà thôi. Còn ra thì tùy song phương giải quyết vấn đề phu nhân hãy xét cho vậy. Lạc hành quân thấy kỳ hạo có ý thoái thác rõ ràng, bà cấm hận gần từng tiếng. Có một vị đứng đầu bảng như công tử kể ra cũng vinh hạnh thay Ai chết ai sống mặt ai. Ai có việc gì tự lo mà liệu lấy. Kỳ hào trầm gương mặt liền nói. thấy ra phu nhân bất phục. Và bất phục luôn thần quân trong cái việc chọn người thừa kế. Bất phục vì tại hạ từ chối không giúp phu nhân. Bất phục vì tại hạ giữ dững công tâm không thiên dĩ. Lạc hành quân giật mình. Biết là bà đã nói mấy tiếng hỡ hình xúc nộ kỵ hạo. Súc nộ một người có võ công cao, Lại thiên vị kẻ địch rõ rệt. Hẳn là bất lợi cho bà. Giả dĩ kỳ hạo biểu lộ một hoài khí đáng khiếp Làm cho bà phải gồm ngay. Bà không dám nói gì hơn nữa, Ngồi xuống im tình thích. Hoàng Sơn Nguyệt đã quan mang Từ lúc mới vào tịch Dương Trang. Niềm quan mang càng lúc càng lớn mạnh. Chàng nhận ra sự tình của các vị tiền bối này hết sức bí mật, lại có cái tầm quan trọng phi thường. Điều làm cho chàng quan mang hơn hết là sư phụ chàng có liên quan đến họ. Dù muốn dù không là truyền nhân của độc cô Minh, chàng cũng có ít nhiều liên quan trong vụ quà thân phận của lệnh chủ Minh Đà đời thứ hai. Thế tại sao các vị tiền bối không hề tiết lộ cho chàng hiểu đủ chỉ là một phần nhỏ của sự tình? Bây giờ nghe họ đối đáp với kỳ hạo dây bốc thượng xuân, nhận định thái độ song phương chàng càng hoang mang hơn nữa. Trong khi chàng còn đang suy tư tìm hiểu thì hồ hải dị tẩu bốc thượng xuân đã công khai gọi Lạc Tiểu Hồng động thủ. Lạc Tiểu Hồng tuy còn trẻ, nặng tánh hiếu thẳng, đương nhiên không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương. Gia dĩ nàng cứ tưởng là mình có thể hạ đối phương dễ dàng Bằng tiên pháp độc đáo như đã làm trong đêm qua Nên chẳng cân nhắc sự lợi hại Lập tức chụp lấy ngọn nhuyễn tiên Toàn đứng lên rời ghế bước ra Lạc hành quân dội nắm tay nàng giữ lại Thở dài rồi bảo Hề, hey, cũng tại người đa sự thôi Người hãy thông thả một chút nữa Chờ cho sự việc cởi mở phần nào đã Cởi mở Bà định thương lượng điều chi với đối phương, vàng xếp vụ việc của Lạc Tiểu Hồng cho em xui trắng Cái tâm ý của bà như thế nào, làm sao mà Lạc Tiểu Hồng biết được? Nàng đang nóng lộng động thủ, bảo nàng thông thái chờ đợi, nàng chờ đợi làm sao được? Nàng cao giọng đáp, mẹ đừng có lo, còn phải cho lão ấy ném thử mấy rồi, cho lão bỏ cái tấn khinh người. Hoàng sư Nguyệt trước đó đưa ánh mắt ngầm sứa dục Lạc Tiểu Hồng cứ động thủ dây Bóc Thượng Xuân. Đừng sợ chi lão ta. Sở dĩ chàng khuyến khích nàng ra mặt đối phó với bốc Thượng Xuân là gì? Chàng nghe Lạc Hành Quân cho biết là lão ấy không thể giết chết được ai. Động thủ với một người không thể giết được mình thì đó có gì đâu là đáng sợ. Chàng còn nghĩ đến cái chuyện bất chợ can thiệp, tiếp trợ cho nàng và sự can thiệp này sẽ giúp. Chàng khám phá ra một vài chi tiết bí mật Quanh mọi người mà cố gìn giữ đây Nhưng thấy lạc hành quân quá lo ngại cho nàng Quan sơ nguyệt cũng đâm lo luôn Chàng dây quang phía liễu sơ dương rồi hỏi Tại sao lạc tiền bối không chấp thuận cho lạc cô nương động thủ Với lão quái vật kia Dù lạc cô nương có kém tài Chịu bại nơi tay của lão đi chăng nữa Cũng chẳng có nguy hại gì đến tính mạng Bởi lão ấy không thể giết người kia mà Liễu Xê-vương thở dài. Hey, giải thích một sự thắc mắc như quan đường cho Hiền Điệt hiểu ra Trong lúc này Lão Phu không thể vắng tắt Trong mấy tiếng được. Khi nào có thời giờ dư giá Chúng ta sẽ trở lại chuyện đó. Hiền Điệt không nên nóng nải tìm hiểu. Hiện tại Hiền Điệt chỉ nên biết là Dính dắp đến Lão Quái Vật ấy Mình sẽ khổ suốt đời Dù Lão không giết ai Xong Lão cứ ám ảnh mãi mãi Lão phù nghị bị ám ảnh suốt đời sao bằng được chết ngay. Do đó không ai muốn dính dắp đến lão hết. Tiểu Hồng còn nhỏ tuổi, nó sinh sự dây lão, chẳng khác nào nó tự đầu đọc cuộc sống còn dài của nó. Cho nên mẫu thân nó phải ngăn cản tránh cho con gái mang khổ về sau. Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm lạ. Nếu đúng như lời của Liễu Sơ Dương nói thì sau này nếu lạc Tiểu Hồng bị lão ấy quấy rầy triền miên. Chàng sẽ hối hận biết bao bởi chàng đã suối dụng nàng khiêu khích rơi hồ Hải dị Tẩu bốc Thượng Xuân nhìn ra cục trường chàng thấy lạc tiểu hồng đã xúc rồi tiến đến bốc thượng xuân rồi cương mặt của lão bốc bừng ác ý phản phất quanh mình lão một dần tà khí bao phủ lầu mời bất giác chàng dục đứng lên sơ ghế nhảy giọt ra dung trưởng đánh vào mặt của bốc thượng Xưngân Chàng dành với Lạc Tiểu Hồng, xuất thủ đầu tiên như để dành một phần trong nhiệm vụ. Vì chàng xuất thủ bất ngờ, Bốc Thượng Xuân không phòng bị. Bàn tay của chàng chạm trúng vào mặt của lão, bật kêu một tiếng bóp. Tuy bị chàng đánh trúng, nhưng Bốc Thượng Xuân chỉ lộ giá kinh ngạc thôi chứ chẳng hề hấn gì. Qua cục trường không ai tưởng là quan Sơn Nguyệt có thể động thủ như vậy được. Bởi chàng là người ngoại cục, không có một lý do gì can thiệp vào sự việc. Ngược dòng thời gian 30 năm về trước Giả như chàng cũng muốn gây sự Với bốc thượng xuân hay ngược lại Lão ấy muốn làm gì chàng Thì ít nhất song phương cũng phải chờ Cho sự việc ở đây giải quyết xong rồi Sau đó song phương hoặc xuất thủ Ngay trong trang diễn này Hai ước hẹn nhau một khoảng thời gian khác Ở một nơi nào khác đó Nhưng bây giờ chàng lại ra tay trước mọi người Thành ra trong cuộc ước hẹn hôm nay Chàng đã giành phần ưu tiên bốc thượng xuân nói giận quát là Tiểu tử, người có ý gì đây? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói Lão quái vật, người thích cấu kết với món nợ mới Thì đây, nên cấu kết với ta nè Ta muốn giành trận đấu Sao ta rồi, người sẽ đối phó với các vị kia Người phẫn nộ hơn hết chính là kỳ hạo Hắn cho rằng sự can thiệp của Quang Sơn Nguyệt Là một hành động khinh miệt hắn Bởi tại cuộc trường ai ai cũng ngán hắn Ai ai cũng nhường nhịn hắn mấy phần Trừ ra bị bắt buộc lắm, bọn lạc hành quân mới dám ra mặt đối phó với hắn, còn không thì chẳng khi nào họ dám đương đầu với hắn. Vậy mà quan Sơn Nguyệt không xem hắn ra gì, dám buông lời hung khí ngông cuộn trước mặt của hắn. Lạc hành quân và Liễu Sê Dương nhận ra tình hình chuyển biến nghiêm trọng, liền cùng đứng lên một lượt. Kỳ hạo khi nào chấp nhận một thái độ ngông cuộn của quan Sơn Nguyệt. Hắn hoài sang lạc hành quân cười gần mấy tiếng đoạn lên tiếng thốt. 30 năm qua, phu nhân đã bỏ giỡn kỳ hạn ước hồi dơi lão bốc. Tại hạ có thể hỏi lý do, bởi tại hạ có bốn phận quan sát hành vi của mỗi người ở trong bản. Xong tại hạ lờ đi, đó là một điều phương tiện rồi. Tại hạ chỉ muốn thu mình trong phạm vi một công chứng mà không can thiệp vào sự tranh chấp của sông phương. Trong khi đó phu nhân lại nhờ tay của một thằng tiểu tử mở màn khai diễn sự tình Thật là điều đáng trách lắm đó giả như tài hạ có nhúng tay vào vụ Thì phu nhân cũng chẳng nên lấy làm lạ Bởi chính phu nhân đã phá cái lệ được thỏa thuận giữa với nhau từ nhiều năm qua Hắn quay sang phía Quang Sơn Nguyệt Rồi cao giọng hỏi Trước mặt bốn tòa Sao người dám buồn hùng tính khí Tự tác tự tung nơi bằng giàu thế lực của ai vậy hả Quang sư Nguyệt không đáp Ngài câu nói của đối phương mà chỉ hỏi lại Các hạ tự cho mình là nhân vật quan trọng Kỳ hạo phẫn nộ đến không còn dặn được nữa Toàn phát tác Nhưng Liễu Sơ Dương đã chen vào Hôm nay Thế Quỳnh đến đây Là để là một công chứng nhân Như vậy tốt hơn hết Thế Quỳnh Không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp này Bất cứ bằng cách nào Với một lý do nào Giả như có điều chi bất mãn, Thế Quỳnh hãy định lại một ngày khác. Bọn lão phu sẵn sàng tuân theo chỉ giáo của Thế Quỳnh. Phải thẳng thẳng mà nhìn nhận là người thừa kế minh đà lệnh chủ dù sao cũng là ngoại nhân của cuộc tranh chấp hôm nay. Đã tuyên bố mình là một kẻ đóng vai trò công chứng, thì còn dính vào lý do gì để can thiệp? Kỳ hào vẫn chưa chịu bỏ qua, y trầm lạnh giọng rồi hỏi. Công chứng nhân không can thiệp vào vụ của các vị cái đó đã đành, xong. Chẳng lẽ công chứng nhân lại đềm nhiên để cho ngoại nhân công khai khinh miệt? Cái tội bất kính đó không thể nào tại hại dung thứ được. Liễu Sơn Dương suy nghĩ một chút, rồi ông nghiêm dọng trình bài. Kỳ Thế Quynh là người thừa kế của thần quân, mà Quang Thế Quynh cũng là truyền nhân của Minh Đà Lệnh Chủ. Cả hai cũng xích xót nhau, trong lứa tuổi Vương cương. Tự nhiên có phần nào hiếu động, riêng quàng thế huynh thì nóng nảy hơn, không được trầm tính như kỳ huynh, do đó họ kềm hám được lòng mình trước mọi bất bệnh. Dù sao thì hai vị nhân huynh cũng là người đồng đáng sư. nêu hơn kém với nhau cũng có, chẳng phải là quan trọng lắm đâu. Giả như Hoàng Thế Quỳnh có buông lung tính khí một chút Sự kiện đó không thể được xem như là cái tội bất kính Bởi thật sự ra Hoàng Thế huynh Không hẳn tỏ thái độ chống đối với Kỳ Quỳnh kia mà Lão dừng lời lại rồi suy nghĩ một chút đoạn lên tiếng nói tiếp Còn như Kỳ Quỳnh Vì thấy Hoàng Thế Quỳnh Phản đối công khai dời bốc thượng xuân Mà muốn ra mặt bên dựt Toàn phát tác với Hoàng Thế huynh Thiết tưởng kỳ huynh không nghĩ tình người đồng bản trước vậy Kỳ hạo sôi giận đơn biến thẳng sắc mặt tái nhợt Nhưng hắn chỉ đành hừ lạnh rồi găng giọng Các hạ nói nghe thẳng quá Liễu sơ dương cười nhẹ <cười> Kỳ huynh quá khen Kỳ hạo lại hừ một tiếng Quy cũ ngày xưa tại hạ nhớ dành hơn chính một người có bốn phận chấp pháp Liễu sơ dương thẳng nhiên nói Trong kỳ đại hội lập ước pháp Định quy cũ Chính Lão Phù ghi chép những chi tiết quy điều Cho toàn thể chấp thuận Và cũng chính Lão Phu Sao lại nhiều bản phân phối cho mọi người Cho nên Lão Phu nhớ rành là Việc đương nhiên Lão mỉm cười nhìn sang kỳ hạo Rồi tiếp lục Dù sao Thế Quynh cũng là người thừa kế Của một trong ba dĩ thần quân Hẳn Thế Quynh cũng nhớ rành chứ Kỳ hạo nến lặng một lúc lâu, đột nhiên hắn đưa ngón tay áp út của bàn tay tả lên cao. Nơi ngón tay có một chiếc nhẫn bằng ngọc màu xanh. Nơi mặt chiếc nhẫn hướng về bọn cố liễu sơ dương có nhiều nét chạm trổ rất là tinh di. Hoàng Sơn Nguyệt chẳng hiểu những nét chạm trổ đó là hình thức gì, tượng trưng cho quyền quy như thế nào. Chàng cố dương tròn mắt nhìn xem hình chạm trên mặt nhẫn. Bất giác chàng kinh ngạc nhận ra hình chạm đó là một chiếc đầu, một chiếc đầu của quỷ chứ không phải là đầu của người. Hãng Cao dòng hỏi, các vị có biết vật gì đây không? Liễu Sơ Dương và hai chị em họ Lạc trông thấy chiếc nhẫn cùng biến sắc. Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân còn đủ đôi chân để đứng thẳng người, tài buôn thỏng, trông cái dáng nghiêm trang. Còn Lạc Tôn Quân thì mất đôi chân Không đứng được Cò chỏi tay xuống thành ghế Chống mình lên tỏ dạ Muốn đứng như hai người kia Có điều đứng không dẫn Đành phải ngồi như vậy Cả ba im thình thích Kỳ hạo ngẩn cao mặt cười lạnh mấy tiếng Rồi nói <cười> Hiện tại Tại hạ chính thức truyền thần ma lệnh Cho tất cả phải tuần theo Tại hạ hạn định 3 tháng sau tất Cả phải hội hiệp tại thần đàn Nghe tại hạ phần phó Họ liễu và hai chị em họ lạc Cùng cất tiếng một lượt Xin tuôn lên Kỳ hào cười nhã rồi tiếp <cười> Đúng kỳ hạn Ai vắng mặt người đó đừng có trách Tại sao ta nở nghiêm khắc Không nương tình Lạc hành quân giọng rung rung nói Dù bọn này có bất đắc kỳ tử Mà không đến nơi đúng hạn định trước uổng trăng đối với người nhà mang hại cốt đến thần đàn trình diện. Kỳ Hạo gật đầu nói: "Các vị yên trí đi, trong vòng 3 tháng đó tại hạ bảo chứng rằng không một ai dám động đến chân lòng các vị, làm gì mà có chuyện chết bất ngờ mà sợ. Tuy nhiên tại hạ cần cảnh cáo các vị, đừng có tìm cách lẩn trốn như những lần trước kia." Nói thợ, các vị có đi đến chân trời góc biển rừng sâu núi thẳm Tại hạ cũng tìm các vị như thường, Và chắc chắn là phải tìm gặp, Cho nên đừng ai mong ẩn tránh dù ít, Hắn lại dừng lời rồi mỉm cười nói tiếp, Tại <cười> hạ thừa kế thần quân, Nhưng hành sự thì có khác hơn thần quân một chút, Ở chỗ thần quân thì rộng rãi Còn tại hạ thì có phần nào nghiêm khắc một chút, Nói trước cho các vị giữ mình, Đoạn hắn khoát tài nói, Thôi các vị ngồi xuống đi, Lạc thượng quân buông tay chỏi Liễu sơ dương và lạc hành quân ngồi xuống Trên gương mặt cả ba bàn hoàng lo ngại vẫn còn Kỳ hạo liền quay sang bốc thượng xuân và gắt lời Lão còn chờ cái gì nữa mà chưa chịu khai diễn tấn tuần xưa bốc thượng quân trần mắt nhìn quan sơ nguyệt rồi quát Tiểu tử người lúc tới đi Ta không tìm gặp được độc cô mình Thì miễn cưỡng chuyến hình phạt này chuyển sang cho người Hoàng Sơn Nguyệt không hề nao núng chàng biểu môi hừ một tiếng rồi nói. Ân sư của ta có ân quán gì với ngươi mà ngươi lại thù quán luôn đến ta chứ. Bốc Thượng Sơn câm hờn gặng giọng. giá như ngươi bảo trước, sanh mạng chờ đến ngày gặp độc cô mình, hẳn ngươi sẽ hiểu rõ sự liên quan giữa ta và lão ấy. Bằng trái lại, nếu cái số của ngươi yếu thọ thì cố mà chờ tại suối vàng không lâu lắm. Độc cụ mình sẽ xuống đó hội diện với người. Gặp nhau rồi, người hỏi lão ấy cũng chẳng muộn. Lão không chịu nói thật, thế là nghĩa gì? Đối với một kẻ mà mình xem là thù trước khi động thủ, ít nhất mình cũng phải nói cái lý do tranh chấp ra chứ. Tại sao bốc Thượng sưng lại giữ bí mật? Thế ra những gì liên quan đến sư phụ của chàng, ai ai cũng giữ bí mật cả sao? Và tại sao tất cả đều bí mật? Từ bành cúc nhân cho đến bọn lạc hành quân. Rồi bây giờ cả người đối lập là bốc thượng xuân cũng không chịu tiết lộ mãi mai về sự tình. Tự nhiên chàng hết sức là quan mang. Niềm quan mang càng lúc càng lớn. Theo cái đà tiếp xúc với những người thuộc về bản phong thần. Bản phong ma nào đó. Tuy nhiên bởi không phải lúc chàng suy tư về những chuyện xa xôi. Chàng vừa bước tới vừa cao giọng nạt lên. Lão quái vật. Đừng có khoác lát sớm, chưa chắc trồng hai chúng ta kẻ nào phải về chầu Diêm Chúa trước đâu. Bốc Thượng Xuân điểm phốt một nụ cười âm trầm, rồi thẳng nhiên đứng chờ trưởng kình của Quang Sơn Nguyệt bài tới. Chiều trưởng đó Quang Sơn Nguyệt nhắm ngay ngực của lão mà tung vào. Một bên đánh ra, một bên không né không tránh, tự nhiên trưởng kình phải chạm đứt. Nhưng chạm đứt cũng chẳng làm hề hấn gì đến Bốc Thượng Xuân. Cửng kình của Quang Sơn Nguyệt trúng ngực lão tà như rơi vào khoảng không, thành vô dụng. Trái lại, lão xoay bàn tay, xe thẳng ngón đâm vào xương cánh tay của Quang Sơn Nguyệt. Thủ pháp đó Bốc Thượng Xuân đã truy triển một lần trên dòng Hoàng Hà, Quang Sơn Nguyệt đã biết rồi, cho nên chàng hết sức là đề phòng. Bàn tay chàng vừa chạm vào ngực của Bốc Thượng Xuân, lập tức chàng thu nhanh trở về, cánh mấy ngón tay của lão đụng vào Nhưng dầu ít, chàng nhận ra không làm sao thu hồi bàn tay kịp. Bất giác chàng đâm liều Đến thực hiện xem công lực của Bốc Thượng Xuân như thế nào. Do đó chàng cứ giữ nguyên tư thế, Sẵn sàng hướng lấy ngón tay của Bốc Thượng Xuân. Liễu Sơ Dương kinh Hãi kêu lên thất thành, Hoàng hiền điệt, cẩn thận đó, Tuyệt đối không nên tiếp xúc. Chậm một chút, sự gia chạm đã đến Cùng một lúc với tiếng kêu của Liễu Sơ Dương phát ra. Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy chẳng có gì quan trọng lắm. Chỉ phong của bốc thượng sưng mãnh liệt thật, sông bất quá, chỉ làm cơ thể của chàng chấn động nhẹ và qua cơn chấn động đó. Chàng nghe ngứa ngái khắp người một chút vậy thôi. Dĩ nhiên chàng không quan tâm trái lại, còn khinh thường nữa là khác. trao đổi với nhau một chiêu đầu, Hoàng Sơn Nguyệt lùi lại mấy bước, suy nghĩ tìm cách khác để khống chế đối phương. Trong khi chàng tìm phương pháp thì liễu sơ dương lộ dẻ sợ hãi ra mặt Lão định mở miệng nói gì đó Nhưng kỳ hao trầm lặng gương mặt gần từng tiếng một Là chứng nhân bốn tòa chấp hành công pháp Cấm chỉ mọi người ở bên ngoài nói năng chen vào Để mặt sông phương so tài hơn thì thắng kém thì bại Liễu sơ dương nín lặng Nín lặng là về phần lão Sông lão lại hy vọng người khác bất thần can thiệp May ra tiếp trợ Quang Sơn Nguyệt kịp thời Lão đưa mắt nhìn sang Lạc Tương Quân Chẳng rõ Lạc Tương Quân có thấy ánh mắt của lão hay không Bà ta điềm nhiên như thường Đôi mắt cứ đâm đâm nhìn vào cuộc chiến Theo dõi mọi động tác của sông phương Bà nhìn vào cuộc chiến thần sắc của bà vẫn an tường Không hề biểu lộ Tỏ vẻ nghĩ ngợi như thế nào Quang Sơn Nguyệt bất động một lúc Rồi thành linh xuất trưởng đánh tiếp một chiều thứ hai Bốc Tượng Xuân là một tai lão luyện chiến trường. Trước khi vào cuộc, lão đã có chủ trương rồi. Bây giờ thì lão ung dung hành động đúng theo chủ trương đó. Như lần trước, lão thẳng nhiên chờ, dẻ khinh khỉnh hời lộ nơi gương mặt. Nhưng khi trưởng kình của Quang Sơn Nguyệt đến gần, bỗng lão có cái gì đó cảm giác là tình hình không giống như lần trước. Toàn dận công ứng phó, rất tiếc là đã chậm trễ rồi. Không tài nào vẫn công kịp được nữa. Hoàng Sơn Nguyệt thu tay vậy. Chừng như bàn tay của chàng có một lực hút. tay thu vậy. Sức hút lùi kéo bốc thượng xuân theo. Nên lão chuối mình tới trước. Giả như Hoàng Sơn Nguyệt lùi lại một bước. Hẳn lão cũng phải bước theo một bước. Nhưng Hoàng Sơn Nguyệt không lùi. Chàng điểm nhẹ một nụ cười. Hoành tay qua một bên. Dịch luôn thân hình của bốc thượng xuân theo. Khi lão chuối tới, ngang hàng với chàng rồi, chàng đánh mạnh vào lưng lão một quyền như búa bổ. Bóc thượng xuân mất cả kháng lực, ngã cấp xuống. Tuy nhiên lã kịp chổi tay, giữ cho thân hình không chạm đất. Nhân từ thế đó, lão lạng người lăn đi mấy dòng đứng lên liền. Lạc hành quân buộc miệng tán. Tiểu tử quả thật thông minh, chỉ qua một chiêu đầu đã ức độ được hư thật của đối phương. Tránh cái hư công vào cái thuật, áp dụng đúng phương pháp chế địch, sòng rớt tiếc, chỉ sợ lần. quan sân Nguyệt giật chàng khâm phục sự phán xét của Lạc Hành Quân, rồi chàng cũng lo ngại về câu nói của bà. Tại sao bà tiếc rẽ, lần sau thì sao? Vì thì chẳng rõ, chứ chàng cũng phát hiện ra một điều mà Lạc Hành Quân không nói trước cho chàng hiểu. Điều đó là bốc thượng xuân có một kháng lực gần như ma quái. Kháng lực bình thời thì chẳng hề có. Khi nào địch chạm vào người, kháng lực mới phát huy. Địch càng chạm mạnh, kháng lực càng phát huy mạnh. Kháng lực đó làm tiêu tan áp lực của địch nhân. Áp lực địch tàn biến rồi, kháng lực cũng tiêu tan luôn. Kháng lực tự nhiên mà có, chẳng cần gì bốc thượng xuân phải chú tâm vận dụng. Sở dĩ chàng tạo được cái hấp lực lôi của Bốc Thượng Xuân Nhào tới là vì chàng áp dụng đúng phương pháp Lợi dụng cái trở lực làm trợ lực cho chàng Cho nên khi chàng kháng lực của Bốc Thượng Xuân vừa dấy lên Ngênh đón trưởng kình của chàng Chàng lại thu tay về Tiếp thu luôn cái kháng lực đó Khiến cho Bốc Thượng Xuân phải chớ giới nhào theo Do đó chàng tạo được một dẫn lực Đúng theo phương pháp Chứ thật ra chàng cũng chẳng có môn công đặc biệt nào Cũng may cho bốc thượng xuân Lão ta kịp thời cải biến lực đạo Nếu cứ để cho kháng lực phát huy mạnh hơn Lão xã không thể nào chịu đựng nổi một trưởng của Quang Sơn Nguyệt Và chắc chắn là không đứng lên nổi Phạm kháng lực của lão chấm dứt là Quang Sơn Nguyệt Không còn chỗ nương tựa để tạo dẫn lực Kháng lực dứt Dẫn lực phải dứt theo Lão an nhiền đứng lên như thường Biết rõ đấu pháp Cũng như gió học của bốc Thượng Xuân Lạc hành quân thốt lên câu đó Để ngầm cảnh cáo chàng Phải về giặc ở những chiều sau Đừng tưởng đắm được lão như vậy Là rồi đắc thủ Thắng cuộc mà khinh thường bốc Thượng Xuân bị lạc hành quân Tiết lộ chỗ yếu nhược của lão Cho quan Sơn Nguyệt biết Lão cầm hận quát to lên Lạc hành quân, ta đâu có mượn người ở bên ngoài chỉ khôn chỉ khéo cho thằng tiểu tử đâu. người có tài thì chờ một chút nữa thì thấu tài năng với ta. Bây giờ thì hãy để yên cho thằng tiểu tử so hơn kém với ta. Tiểu tử có giỏi, cứ xong vào cho ta nếm một quả đấm nữa coi, xem nào. Quang Sơn Nguyệt miễn cười. cười. Cho ngươi nhào lăn một lần nữa, nghĩ cũng chẳng có khó khăn gì. Bất quả ta thấy người già đến từng tuổi đó Mà lại bại Bại đến độ phải bò lăn bò lóc trên mặt đất Tránh né vật giả ta không nở tái diễn cái trò vui đó nữa thôi Ta nghĩ người nên xét người xét mình Nếu nhận ra mình còn kém thì cứ lui đi Chứ càng liều mạng Lại càng chút nhục Chẳng có ích lợi gì cả Liệu sơ vương chen lời vào nói Phải đó bốc thượng xuân Dù sao thì ngươi cùng đọc cô Minh, đồng là một lớp người. Đã bài rồi thì nên nhận bài đi, ngoan cố cho lắm cũng không có chối được cái tiếng bại Lão cười nhẹ một tiếng rồi tiếp luôn. Bi người ta đấm cho một đấm, nhào xuống đất lăn lộn mấy dòng, thế chẳng là bài chứ còn là gì nữa chứ. Móc thượng sương giận đến suýt nữa, sôi bọt mồm bọt mép, quay qua kỳ ngạo trầm giọng hỏi. Công tử là chứng nhân Công tử phán định lão phù bại hay không bại Kỳ Hảo lắp đầu Không bại Quang Sơ Nguyệt nói giận nói Làm công chứng như ngươi Sao gọi là công bình được Rõ ràng là ngươi thiên dị lão quái vật Ta không phục lời phán định của ngươi Kỳ Hảo trầm lạnh gương mặt rồi nói Bốn tòa bất công ở điểm nào Quang Sơn Nguyệt hừ một tiếng rồi nói Lão ấy đã ngã nhào lăn lộn như vậy Không là bại chứ là gì Lão ấy không bại Dễ thường là ta bại sao Kỳ hạo điềm nhiên nói Ta có chối là lão không ngã Không lăn lộn đâu Xong vì cái chuyện đó mà cho rằng lão bại Thì là bất công Bởi trước đó người cũng có bị lão đánh trúng một chiêu mà Thế là quê Mỗi bên bị trúng một chiêu của nhau Có bên nào hơn bên nào Mà phán định một bên bại Một bên thắng chứ Hoàng Sơn Nguyệt sửng sốt Trúng chiêu của lão ấy từ lúc nào vậy, chiêu gì chứ? Kỳ hạo biểu mồi nói, Người không hài biết, Người nghi ngờ thì cứ hỏi chị em bà ấy đi. Lạc hành quân và lạc tương quân Cũng phẫn hận về sự phán xoát của kỳ hạo. Hai bà biết rõ án dùng cường để đoạt cái lý, Xong họ chẳng có dám nói một tời nào cả. Thật ra Hoàng Sơn Nguyệt làm gì chẳng biết, Bị bốc thượng xuân quét trúng một ngọn chỉ phong, Có điều chàng chẳng nghe cảm giác gì cả, cho nên cứ tưởng là vô sự. Đã vô sự thì chàng bại làm sao được? Bây giờ kỳ hạo nhắc lại, và chàng nhìn nhẫn sắc mặt của hai chị em họ là, đón biết là sự tình có quan trọng phần nào, chẳng lẽ ngọn chỉ phong của bốc thượng xuân trúng phớt qua mình, lại gây cho một hậu quả tai hại hay sao? Chàng tự tin mình không thể bị nguy, vì một đạo chỉ phong tầm thường của bốc thượng xuân. Bèn cười nhạt thốt. Người định nói đến đạo chỉ lực của lão quái vật ấy quét ngang sang người ta phải không Ta muốn biết chừng nào nó phát tác đây Chàng tỏ thái độ kinh thường Điều đó khiến cho chị em của họ lạc hết sức lấy làm lạ Họ cùng một lượt lẩm bắm Sao lầu thế Kỳ lạ thật Chẳng lẽ công lực của bất thượng xuân giờ đây đã kém giảm Không còn lợi hại như trước sau Bất thượng xuân nghe lọt câu đó nói giận quát lên Nói nhảm Các ngươi cho rằng ta không còn lợi hại như ngày nào à. Nếu thế thì ta chấp cả hai ngươi cứu vào cuộc đi. Ta bảo chứng là các ngươi sẽ ném lại sự thất bại như ngày trước. Lạc Tân Quân phẩm út khác lệnh. Ngươi vẫn còn khoác lát được hay sao? Ta sẽ lột da ngươi rút gần ngươi cho mà xem. Chổi tài xuống thành ghế. Bà tung mình bay vọt tới đồng thời phất ống tài áo. Quét chân chết xuống mặt của bốc thượng xuân. Bốc Thượng Xuân rùng cổ hạ thấp mình một chút, tránh cái quét ống tay của địch nhân. Hụt ống tay áo này, Lạc Thượng Xuân lại phất luôn ống tay áo bên kia, rồi hai ống tay giao kiền quét tới, vừa để công Bốc Thượng Xuân, vừa lấy đà giữ mình ở trên không. Dù sao thì mất đôi chân, Lạc Thượng Quân cũng phải thất thế hơn là Bốc Thượng Xuân, bởi bà phải sử dụng chân khí quá nhiều, phần nào giữ mình, Đừng rơi xuống Phần nào phải công địch Mà địch chẳng phải là tai dừa vừa nói Chị địch có gió công cao hơn bà Nếu song phương đồng tài đồng sức Thì đương nhiên Người có đủ chân đủ tay Phải nắm nhiều phương tiện chiến thắng hơn chứ Hai cái tài áo dùng tới thấp Làm cho bốc thượng xuân có phần nào lúng túng Nhưng cuộc chiến chưa ngã ngủ Như thế nào rồi bóng một bóng người Từ phía dưới bài vọt lên Dùng chưởng chặt xuống ống tay áo của lạc tương quân. Chỉ nghe phạt một tiếng. Ống tay áo đứt liền. Mất thăng bằng, lạc tương quân đáp xuống ngay. Và bà đáp xuống trong tư thế ngồi. Liễu sơ dương và lạc tương quân biến sắp đồng một lượt nhào tới. Người chặt đứt ống tay áo của lạc tương quân chẳng ai khác hơn chính là kỳ hảo. Thấy bọn liễu sơ dương và lạc hành quân xông vào tiếp trợ. Lạc tương quân hăng thét tòa lên. Bọn các người chán sống rồi có phải không? Trước mặt bổn tòa mà các người dám buông lung tung cuồng giọng như vậy. nếu bổn tòa còn chăm trước được cho các người không chứ? Giọng nói của hắn vàng lên như sấm làm chấn động. Liệu sơ dương và lạc hành quân dù biết đối phương không hề có hảo ý với họ. Đối phương đã chấp nhận thái độ đối với họ rồi. Và họ cũng chẳng phải kính nể làm gì nữa. Vậy mà cả hai khiếp hải như thường Đủ biết hoài khí của kỳ hạo chẳng phải nhỏ, cả hai lập tức dừng chân lại. Liễu sơ dương trầm giọng hỏi, Thế Quỳnh đã là một nhân chứng, tại sao bổ nhiên xúc thủ can thiệp vào chuyện của bọn tại hạ gì? Kỳ hạo cười lạnh nói, Cầu đó sao các người không tự hỏi cái mụ tàn phế kia mà lại hỏi nơi bốn to? Hắn trầm nghiêm dọng, rồi lạnh lùng nói tiếp, Mụ tà có muốn động thủ Ít nhất cũng hỏi qua bốn tòa xem Bốn tòa có đồng ý hay không mới được chứ Ai cho phép mụ ngang nhiên xuất thủ Thấy bốn tòa có mặt nơi đây để làm gì Liệu sơ dương đối lý Lão phải công nhận là Phần quấy về phần của vợ lão Lão thở dài Không thể xuất thủ tấn công bốc thượng xuân Đành phải cúi mình xuống Bế vợ lên mang về chiếc ghế Đặt bà ngồi yên xuống như cũ Thần sắc của kỳ hảo hết sức là nghiêm lạnh, hắn quát đôi mắt sáng như sao, nhìn vào lạc hành quân như trúc trọn niềm căm hận lên đầu của bà. Bởi dù sao thì bà cũng là chủ nhân của địa điểm này, bà lại còn là dị niên trưởng trong bọn, bà phải lãnh trách nhiệm về hành động của bất cứ ai trong trang diện này. Một quan sư nguyệt vô lễ hắn chưa có trị tội, một lạc tương quân vô lễ hắn cũng vừa cảnh cáo. Kế tiếp bà già liễu sơ dư, lại khinh thường sự có mặt của hắn, phóng túng hung hẳn. Dĩ nhiên hắn phải hận, hắn nhìn bà đâm đâm, làm cho bà lãnh cả người, không dám chịu đựng ánh mắt đó, đành phải cúi đầu né tranh. Kỳ hạo lại chuyển ánh mắt sang Hoàng Sơn Nguyệt, nhìn chàng một lúc lâu, đoạn gọi bốc thượng xuân thuật. Lão bốc ơi, bổn tòa sợ ngươi bại rồi đó. Bác Thượng Xuân khi nào lại tin được như vậy, dội lắc đầu đáp. Chưa chắc là lão phù bài đầu công tử à, công tử có thể chờ một lúc nữa chứ, chờ xem cái hậu quả của đạo chỉ phong như thế nào đi. Kỳ hạo mỉm cười nói, cần gì phải chờ, chỉ lực của người trước kia thì còn có dịu dụng. Nhưng hiện tại thì bốn tòa thay chẳng có lưu lại một dấu dích nào trên cơ thể của hắn cả. Bốc Thượng Xuân nhìn quan Sơn Nguyệt kỹ hơn một chút Lão nhận ra chàng ung dung như thường Khí định thần nhàng Chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu Bất giác lão sửng sờ rồi lão đâm ra thất vọng Kỳ hảo bắt đầu lưu ý đến quan Sơn Nguyệt Cho rằng chàng có thực tài Chứ trước đó thì hắn khinh thường chàng Và hắn đinh ninh là Bốc Thượng Xuân hạ chàng một cách dễ dàng Do đó hắn đổi thái độ với chàng ngay Hắn hướng sang chàng, gật gật đầu như tán thưởng khả năng của chàng rồi hỏi Các hạ khá lắm đó, bốn tòa thành thật khen ngợi đó Bốn tò có điều này khó hiểu, muốn nhờ các hạ giải thích Chẳng hay các hạ có sẵn lòng hay chăng Hoàng Sơn Nguyệt thẳng nghiêng đắc Là công chứng nhân thì các hạ có quyền hỏi Kỳ hạo lắc đầu nói Không, không phải vậy đâu Công chứng nhân chỉ có quyền phán định thắng bại giữa sông phương hoặc ngăn chận ngoại nhân, vô cớ chen vào vụ thôi. Còn ngoài ra thì tại hạ không có quyền đến bất kỳ việc nào, không có liên quan đến cuộc tranh chấp. Cho nên câu hỏi của tại hạ, tùy các hạ đáp ứng thì được, đáp ứng không thì thôi, tại hạ không có miễn cưỡng. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói. Thực sự thì tại hạ đối với các hạ chẳng có một thiện cảm nào hết. Tuy nhiên nghĩ gì các hạ chấp pháp có phần nào công bình. Do đó tại hạ không đành cự tuyệt. Có thể đáp câu hỏi của các hạ nếu chẳng có gì ngăn trở. Câu hỏi đó được đặt vấn đề vậy thì các hạ cứ hỏi đi. Kỳ hạo thoáng biến sắc lời nói của Quang Sơn Nguyệt làm cho hắn bất mãn phần nào. Lời nói đó chứng tỏ Quang Sơn Nguyệt khinh thường hắn. Bất chấp hoài khí của hắn, cao hứng thì đáp câu hỏi, không thích thì thôi. Đến bọn lạc hành quân, còn phải nể trọng hắn huống hồ là Quán sư Nguyệt. Tuy nhiên hắn cố dằn lòng, rồi trầm giọng hỏi. Xuân dường chỉ pháp của lão Bốc, từ xưa đến nay mỗi lần phát xuất là mỗi lần đắc thủ. Chẳng khi nào vô hiệu như vậy, tại sao các hai dùng phương pháp gì mà quá giải chỉ pháp đó trở thành vô hiệu vậy Hoa Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói: "Trước khi giải thích sự thắc mắc của các hạ, tại hạ xin được biết cái tính chất thực sự của Xuân Dương Chỉ Pháp là như thế nào? Các hạ giải bày cho tại hạ hiểu rõ, sau đó tại hạ sẽ nói đến phương pháp quá dạy." Hỏi thì như thế, tất nhiên hỏi Bốc Thượng Xuân dù Hoa Sơn Nguyệt đang đối diện với Kỳ Hạo. Nhưng Kỳ Hạo làm gì phân tách một môn học của kẻ khác, cho nên Bốc Thượng Xuân Phải đáp thế cho kỳ hào. Lão hừ một tiếng rồi hỏi lại. Chẳng lẽ người không nghe một cảm giác gì ở nội lực khi ta chạm vào mình của người sao? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói. Cảm giác dĩ nhiên là phải có. Nhưng nó ngắn quá. Nó vừa thoáng hiện là tan biến ngay. Cái cảm giác đó mường tượng như sức nóng của ánh sừng dương chiếu nơi lưng. Nghe nhột nhột một chút như con sâu bọ ngoa ngoe vậy. Bốc Thượng Xuân gấp gáp hỏi Rồi sau đó Quang Sơn Nguyệt nói tiếp Sau đó ta chẳng còn nghe gì nữa Ta cứ cho là vừa mơ mộng một chút vậy thôi Chàng lại cười rồi tiếp luôn Theo ý của ta thì ngươi nên đổi cái tên của môn chỉ pháp đó đi Cho nó hợp lý hơn Ngươi nên gọi là Xuân Dương Mộng Chỉ Pháp mới phải Bởi ai trúng chỉ pháp đó đều cảm giác như mình mơ mộng một tí Bốc Thượng Xuân vừa thẹn vừa tức Không dằn được tính khí Bột miệng mắng hoàng hoàng Nhưng lão chỉ mắng được có mấy tiếng Thì kỳ hạo ngăn chẩn liền Lão phải nín bạc Đôi mắt đâm đâm nhìn vào Quang sư Nguyệt cực kỳ phẫn nộ Liệu sơ dường Thừa dịp trút cả niềm phẫn hận Chất chứa từ lâu Đó là công phu Vừa dâm vừa đau Vừa tà quái Trên đời này chẳng có công phu nào Đáng khinh bỉ cho bằng Kỳ hạo trường mắt nói Xú Sơn Thần Người đã có cái tên là ma bản Thiết tưởng không nên có cái luân điệu đó Liệu Sơn Dương lại nín lặng Quang Sơn Nguyệt thấy lão quá nể sợ kỳ hạo Luôn luôn bị hắn quát nạt Dội tiếp lời lão Thầy lão nói lên những lời lão muốn nói Nhưng không thể nói Theo tại hạ nhận xét thì Xuân Dương chỉ pháp là một môn công phu chuyên làm mê hoặc đối phương Ai bị chỉ lực của Sơn Dương trúng phải lập tức mất hết hồn tánh. Kỳ hảo cười hỷ hỷ. <cười> Các hạ nói đúng đó, chỗ độc đáo của lão bốc là như thế, và chỉ có thế thôi. Quang Sơn Nguyệt biểu môi nói, thảo nào mà tại hạ chẳng có cảm giác nào. Ngày trước tại hạ từng bị người ta hạ độc dược sức chết, may nhờ một vị tiền bối cho uống thứ thuốc, gọi là băng xạ toàn mãn tán thuốc ấy chẳng những giải trừ chất độc mà còn làm cho cái tâm được trong sáng, rồi việc luôn tính dục. Kỳ Hạo gật đầu nói: "Ồ, thì ra là vậy. Bây giờ tại Hạ Minh Bạch rồi." Hắn hoài sàn bốc Thượng xuân cao giọng thốt: "Lão Báo, ngươi nên nhận bại cho rồi." Bốc Thượng Sơn cúi đầu không nói chi cả. Kỳ Hạo lại lên tiếng nói tiếp: "Y theo thông lệ của các ngươi, kẻ nào bại thì phải lũi đi như chuột." Lão bốc người đã bại rồi Còn đứng đó làm chi nữa Chị em của họ lạc toàn nói gì đó Kỳ hạo khoát tay chặn lại Khỏi cần phải nói Bốn tò đã biết ý tứ của các người Đều quan nghiệt giữa các người và lão bốc Chẳng ai cởi mở được Do đó ta thay mặt các người an bày sự việc Trong 3 tháng nữa Các người hãy đến thần đàn Ta sẽ có cách kết liễu sự việc cho các người Sau đó mình sẽ luận bàn về những vấn đề khác Lạc Hành Quân thấp giọng nói, đà tạ ma quân. Lạc Tân Quân và Liễu Sơ Dương cũng không nói gì. Kỳ Hảo lại cười hì hì nói, <cười> có gì đâu, chúng ta là người đồng bản, cái lẽ chiếu cố nhau là tất nhiên rồi. Khó khăn hơn nữa thì cũng phải làm, huống hồ một chuyện rất nhỏ mọn. Hắn dễ tài, bọc thượng xuân, rồi khách sảnh trước đi. Kỳ Hảo quay sang Quang Sơn Nguyệt Chào tạm biệt. Tại hạ phải cáo từ mong rằng chúng ta sẽ trở thành một đôi bằng hữu thần thiết. Cái việc hôm nay đúng là một hạnh ngộ vậy đó. qua Sơn Nguyệt đáp lễ thốt. Các hạ chỉ xuất thủ một lần, tuy chỉ ngăn chận một cuộc ác chiến xảy ra, xong cũng đủ chứng tỏ võ công cao tuyệt. Tại hạ hết sức là khâm phục, và hy vọng sẽ có một ngày nào đó được lãnh giáo cái bản lãnh quán thế của các hạ. Sông Phương đối đáp nhau, nghe ra rất nhã nhẫn. song bên trong có hàm chứa sự ước hẹn một cuộc gặp gỡ một hôm nào đó, và khi gặp gỡ nhau, họ sẽ có một trận thư hùng Hiểu cái ngụ ý của Sông Phương trong mấy lời vắng tắt. Liễu Sơn Dương và chị em họ lạc hết sức là khẩn cấp. Nhưng tiếng nói đã buông ra rồi, làm sao lấy lại kịp. Cả ba chỉ đưa mắt nằm ra hiệu cho quan Sơn Nguyệt. Nên dịu phần nào thái độ Ít nhất cũng tạm vào lúc này Họ mong chàng sửa chữa lại Cái gì đã căng thẳng Giấu giếm bớt đi Sự khiêu khích đối phục Quang Sơn Nguyệt lờ đi Nhưng chẳng trông thấy chi cả Kỳ hạo mỉm cười nói giả như các hạ muốn chỉ điểm tại hạ hôm nay Thì cũng thuận tiện lắm thôi Xong trong tương lai Có thiếu chi cơ hội Thì giỏi vì chúng ta phải làm Cái chuyện chưa đáng làm ấy Các hạ yên trí đi, chắc chắn là phải có lúc thì vọng các hạ được thực hiện. Hoa Sơn Nguyệt trầm giọng nói. Tại hạ có nhiều sự việc phải lo, chưa biết lúc nào rảnh rỗi, giả như các hạ có nhã ý giúp tại hạ học hỏi thêm vài điều thì các hạ hãy cho một hạng kỳ. Tại hạ sẽ thu xếp công việc để có thời gian tìm đến các hạ bái kiến lãnh giáo. Kỳ Hạo cười nhẹ nói: "Hạng kỳ Thế các hạ chóng quên quá vậy. Ngài ước hội không xa, nơi ước hẹn là Đại Táng Quan. Các hạ đã quên, tại hạ xin nhắc một lần, "Mong các hạ đừng vì lý do gì mà thất hẹn." Quan Sư Nguyệt giật mình kêu lên. "Các hạ là phi lạc đà." Kỳ Hao đã tung mình theo Bốc Thượng xuân rồi, tràn cười sang sảng tiếp theo là một câu xác nhận, "Không phải phi lạc đà, tại hạ là phi đà lệnh chủ." Các hạ gọi sai một tiếng thôi. Câu nói dứt thì bóng người cũng đã khuất. Khách sảnh trở về im lặng nặng nề của nó. Quang Sơn Nguyệt thở dài thốt. hay không ngờ hắn lại là phi lạc đà. Hắn tự xưng là phi đà lệnh chủ. Lạc hành quân biến hãng sắc mặt. Nhìn thoáng qua Quang Sơn Nguyệt rồi cất tiếng nói. Và có việc này nhờ Quang thiếu hiệp. Cái lối xưng hồ của bà thay đổi dần dần. Từ hai tiếng cáp hạ đến hai tiếng hiền điệp Rồi bây giờ bà lại gọi chàng là thiếu hiệp Sự thay đổi đó do thói quen của khách giang hồ Sáu ngữ nằm nơi đầu môi chót lưỡi Hay là vì nhận thức giá trị con người của quan Sơn Nguyệt mà có Thoạt đầu bà khinh thường quan Sơn Nguyệt Sau đó bà đối đầu và chú ý thấy chàng Khi chàng đánh ngã bốc thượng xuân Cuối cùng kỳ hạo có ý gồm chàng Mà bà thì nể hoai của kỳ Hạo do đó bà gọi chàng là thiếu hiệp chăng. Còn sắc mặt của bà biến đổi chẳng phải bà lo ngại vì việc sắp nói ra với quan Sơn Nguyệt. Thần sắc của bà biến đổi vì các diễn tiếng vừa qua. Kỳ hậu đã đi rồi mà bà chưa lấy lại được sự bình thường. quan Sơn Nguyệt dội lên tiếng đáp. Tiền bối có điều chi phân phó xin cứ nói. Lạc hành quân chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói. Già này hiếm hôi, chỉ sanh được có một gái là con Tiểu Hồng. Vì gia vụ đa đoan và không chu toàn được chuyện giáo quấn, thành ra nó hư hỏng. Lắm lúc, nó còn trở nên ương ngạnh cái lời người trưởng thượng. Có những hành động ngông cuồng mày thai Thiếu Hiệp từ đâu đến lại có cảm tình với gia đình của già. Và nghĩ ra nếu như Thiếu Hiệp chiếu cố đến nó, Dùng lời hay lẽ phải cảm hóa nó cho nên người. Hoàng Sơn Nguyệt kinh hải kêu lên. Tiền bối có ý nghĩ đó là. Lạc Hành Quân thở dài rồi tiếp. Hây, Thiếu Hiệp đã chẳng chính mắt trồng thấy đó sao. Trong 3 tháng nữa đây, khi có lệnh triệu tập, Bọn củ già phải lên đường mà đi rồi lại chắc gì có hy vọng trở về. Như vậy con đường tương lai của Tiểu Hồng cầm như mờ mịch sau thời gian đó Còn ai đâu hướng dẫn nó đi đúng nẻo nghĩa nhân Cho nên bà lại dừng Rồi bà nhìn chàng với ánh mắt khẩn thiết gian sinh một phút sau buông tiếng nói tiếp giả như Thiếu Hiệp nghĩ đến đoạn giao tình của già với lệnh sư ngày trước Thì Thiếu Hiệp nên chiếu cố đến nó Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, chàng trầm giọng hỏi, tại sao các vị phải cúi đầu tương phục theo lệnh của gã thiếu niên đó? Các vị thuộc hàng tiền bối, còn hắn thì bất quá chỉ là một kẻ hậu sinh, dù hắn có thừa kế sự nghiệp của ai đi chăng nữa, hắn vẫn là kẻ dưới đối với nhị dị mà. Hắn đâu có thể hống ách, ý mình có một thân phận, rồi ra lệnh cả đến những bậc trưởng thượng phải thi hành. Lạc hành quân đưa mắt thoáng qua Lạc tương quân và liễu sơm dương Rồi thở dài thốt ai thiếu hiệp hỏi tại sao Không thể nói được đâu Khó nói lắm thiếu hiệp ơi Giả như thiếu hiệp muốn hiểu sự tình thì Trong kỳ ước hội sắp tới đây với ma quân Kỳ hào tại đại tán quang Thiếu hiệp cứ hỏi ngài hắn đi Và nghĩ rằng trên thế gian này, nếu có thể giảng giải được sự tình người đó, chính là hắn, duy nhất chỉ là một mình hắn mà thôi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 12 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 13 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.